Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 187 Đấu trí Thứ đệ đã sớm biến thành băng, còn có vẻ mặt dĩ. Thanh âm của Tiêu Vân Thành từ xa xa truyền đến, nhất thời làm dự đi không khí khẩn trường. Thường Nhìn Tiêu Vân thành hành lễ nói, Nô Tì thăm kiến tam hoàng tử, tam hoàng tử cũng tìm Thái Tử Gia có chuyện sao. Tiêu Vân thành nghe vậy thì vắt tay một cái nói, Ta có thể có chuyện gì, trong khung đều nói ta là tiêu do nhất rồi, ta thấy bên ngoài có đại ca ngủ đệ, còn có người của nhị ca, nhất thời hiếu kỳ liền tiếng vào. Ngày hôm nay thật đáng nhiệt, có phải có chuyện gì đúng hay không? Thường Hy nghe vậy thì kẻ mỉm cười, nhìn Tiêu Vân Thành hỏi: "Ngày hôm nay cũng không có cái gì đáng nhiệt, chỉ là mấy vị hoàng tử tìm Thái tử có chuyện cần bàn bạc, tức là Thái tử cha đã đi ra ngoài, thật là không đúng dịp." Thường Hy dẫn mấy người vào phòng, cắt tai gọi Tiêu Hà, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói mấy lời, sau đó cho nàng lưu xuống. Những người trong phòng thấy sự động tán của Thường Hy, thì mỗi người mọc sắc mạc thượng hi cũng không giải đáp, chẳng qua là lẳng lặng đứng ở một bên. tiêu văn giận nhìn thượng hi không nhận được hỏi, ngộ thượng nghị không phải là có chuyện không thể nói quanh mình chính đại đấy chứ? sao lại lán lúc như vậy? thượng hi khẽ mỉm cười nói, thì ra, trong, thì ra trong mắt đại hoàng tử đây chính là lán là lán lúc à? thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn, Nâu thì chẳng qua chỉ là phân phó trêu hà. Đi va trà tiểu hậu phôi thái bình trân quý của thái tử cho mọi người uống thôi. Mấy vị hoàng tử có cách diễm tài tụ đông đủ ở Đông Cung như vậy. Nếu là thái tử gia biến nô tỳ tiếm đã hẹp hồi, có khi lại giả dỗ nô tỳ một phen đẩy. Thường Hy nhanh nhạt nói vài câu. Nghe vào tay từng người đã có tư vị khác nhau. tất cả trong tình cảnh này, Thường Hy vẫn không bỏ lỡ cơ hội toán dương tiêu vân trán hào phỏng thật là khiến người ta bực bội. Sau khi nhấp thử trà, có người khen ngợi không giới. Tiêu Văn Bá nhìn Thượng Hy âm hiểm nói: Thái Tử gia quả nhiên không giống bình thường, uống trà so với chúng ta cũng tốt hơn. Đúng vậy à? So với ta liền tốt hơn nhiều. Tiêu Văn Thanh phụ hại nói, Tiêu hồ không hiểu thâm ý của Tiêu Văn Bá, cho là đang thực sự nói về phẩm trà. Thượng Hy tự nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Tiêu Văn Bá. Thần sáng bất động nói Ngũ Hoàng Tử nói lời này là sử quan cho Thái Tử Gia rồi Thái Tử Gia luôn là người có trọng quy cũng nhớ đồ trong Đông Cung đều là được phân phán từ Hoàng Cung Mỹ Phi Ninh Nương là người hiểu rõ nhất mới phải Nói tới chỗ này Thần Hy dừng lại thấy Thần sáng tiêu phân phán âm ô Nói vậy, Chị Mỹ Phi khấu trừ phần lệ của Đông Cung hẳn cũng biết được Sắc mặn khó coi cũng là tự nhiên Nhìn tới đây Thần Hy lại tiếp tục nói Trà này là Thái Tử Gia dùng ngân lượng thuận về phần của mình mua lấy Cho nên ngũ hoàng tử không cần kỳ quái Tứ đệ tính uống trà có tiếng Cách ngờ áo lại tự mình bỏ tiền túi ra mua Cách này như như truyền ra ngoài Chỉ sợ không ai tin tưởng Như vậy có thể thấy được Thái Tử Gia Thực sự là người khiến người ta tin phục Mọi việc đều làm gương tốt Tiêu văn triện đúng lúc nói thanh thượng của tiêu vân cá lại tăng thêm một đoạn. thần hì, ngay tiêu vân triệt nói như vậy, cảm giác cái dị trong lòng kia càng tăng lên. chờ đến lúc này, như hoàng tử đều nói tốn cho tiêu vân cá, không có một tin nào là không thích hợp. càng như vậy, thần Hy càng lo lắng, thần kinh càng lúc càng bột chặt. tiêu vân triệt nhẹ nhàng hơn một tiếng, nhưng cũng không nhiều lời nữa. ngược lại, tiêu vân thành than thở tiêu vân cá mấy câu đó là vì công chuyện mà không màn đến huynh đệ chi tiết. ngoài tiêu văn triển phụ hạ mấy câu, không người nào nói thêm vào nữa. đúng là có phần bản lạnh. bọn họ không nói lời nào, thần hy một câu cũng không chịu nhiều lời. nói nhiều xa nhiều, thận trọng từng lời nói đến việc làm thì tốt hơn. lại qua thời gian một chung trà, tiêu văn bán tự hồ có chúng không nhận được nữa, nhìn thần hy nói, cô đi xem một chút. Tất cả thế nào còn chưa về? Đây, rõ ràng là muốn tấn thần Hy ly khai rồi. thường Hy đã sớm ngờ tới điều này, thần sắn không đổi hướng ra ngoài hồ. Có ai không? Có nô tỳ. bán thu lập tức xuất hiện ngoài cửa, nhìn thường Hy hành lễ nói. Ngô Tận Nghi có cái gì phân phó ạ? Đi hỏi trịnh tổng quản, xem lúc nào thì thái tự gia quay trở lại mấy vị hoàng tử đã chờ ở đây lâu rồi. nếu là biến thất tử gia ở chỗ nào, thì nhanh nhẹn đến báo tin đi, khiến thất tử gia trở về sớm một chút. thần Hi một bộ tỉnh bờ phân phó nổi. Dạ, Nô tỳ đi ngay. Cán khô lẩm tức lên tiếng. Thời điểm ngẩng đầu lên, liền nháy mắt với Thường Hi một cái. cảm đã lớn trong lòng thần Hi nhất thời được hạ xuống, Nô cười trên mặt cũng thoải mái hơn. Taki và anh thu lùa trà, Thượng Hi qua lại nhìn mọi người nói: Các vị gia chờ một lát, có lẽ chút nữa thì sẽ có tin tức. Tiêu Văn Bán tức giận, đến nội sắn mặt trắng bệch, nhìn Thường Hi nói: Bản hoàng tử là muốn ngủ tự nghi tự mình đi. Hồi bẩm ngũ hoàng tử, thất địa gia đã từng nói, không cho phép nô tỳ từ tiễn rời khỏi danh nguyệt điện, chức tránh của nô tỳ chỉ là trừng gác ở đây. Ngũ hoàng tử cũng biết tựa gia phụng chỉ dám quớ Thứ Phòng là nơi quan trọng nhất trong các nơi quan trọng Nó thì không dám tự tiện từ bỏ chức trách Thường hi nhẹ nhàng ném một ngồi câu Bọn họ như thế đó là vợ vàng muốn biết được tình huống của tiêu vân cá Quả nhiên, Thường hi thấy được tiệt sáng lá lên trong mắt tiêu vân bác cùng tiêu vân giật Tiêu vân triển nhìn Thường Hy thật lâu không nổi Ánh mắt trong suốt kia thống qua vài tầng sóng gợn Tiêu văn thân thì đơn giản hơn, ăn đối với mấy cái thư phòng gì gì đó là không có hứng thủ, càng không cho là tiêu văn trác đã trốn ở trong thư phòng. Phóng là muốn rời đi, nhưng hàng nghĩ đến lời nói của Lệ Bình cho nên vẫn tiếp tục ngồi xuống. Nói gì đến thường hình thua thiệt, hắn không có chút nào cảm thấy Tiểu hồ ly kia có điểm nào thua thiệt. Từng câu từng câu đều kính kẻ không lộn một chút gió, khiến cho người khác không cách nào nắm được đuôi ta nghe nói tức ca có một bộ quốc tính của Vương Hy Trì thời dịp mỗi người đều ở đây ta muốn được mở trọng tầm mát. Hồi nói vô liền thẳng tắm hướng thư phòng xong vào. Một chúng cũng không để ý tới ngăn trợ của Thường Hy. Xác ảnh thư phòng đúng là phòng ngủ của tiêu văn trá. Tiêu văn bác tự hồ mộng bước chân cũng không yên, nhất thời ngã đi vào. Tiêu văn dẫn vừa thấy đang đẩy Thường Hy ra có làm như hoàng tâm nói. A gia, ngũ để làm sao lại không cẩn thận như vậy, để ta đỡ đệ. Vừa nổi cũng vừa xải bướm vào phòng. Tiêu vân triển và tiêu vân thành thấy tình huống hỗn loạn, liền lập tức theo tới. Thật là người tranh chúng cực kỳ náo nhiệt. Chương 188 Đối sách Thường y bị đẩy sang một bên, ở phía sau hồ to. Ngủ hoàng tử, đai hoàng tử, các vị đây là muốn làm cái gì, có tình độc nhập vào phòng. Các vị đây không phải là muốn giết chết nô tì sao, nếu như bị Thái tử gia biết, cái mạng này của nô tì cũng không cần giữ lại nữa rồi. Thượng Hy càng nói như vậy, Tiêu Vân Bác cùng Tiêu Vân Giật càng cho rằng Tiêu Vân Cá đang ở bên trong, mấy người vội vã đi vào trong. Các quả là bị vấp ở cửa, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cảm thấy rất là mất mạng. Nhưng là, nhất thời ai cũng không chịu lùi về phía sau một bước. Tiêu vân triệt, công tiêu vân Thành nhìn một mạng này thì không biết phải làm sao. Những thần thường hay xoay động, nàng vốn cách phòng ngủ không xa. Lại thấy hai người kia, ai cũng không chịu lùi về sao. Làm bộ dưới chân lão trảo, hướng hai người kia đánh đến. Tiêu vân bác, công tiêu vân dựng đưa lưng về phía thường khi, nên không nhìn thấy nàng ngã tới. Hai người bị một cổ lực lượng bất ngờ va chạm vào, mắt thân bằng ngã vào trong phòng. Thường hi lão đảo cũng té đi theo. Chẳng qua là nàng đã sống tính toán tốt, coi như té ngã thì cũng có một cái đẹp thịt lót lưng. Vì vậy, thời điểm thường hi ngã xuống, rất là dùng sức nệnh vào trên lưng hai người kia. Tiêu vân phát và tiêu vân giận bắn chận bị váp. Đàng muốn đứng dậy, lại bị thường hi áp đặt xuống coi như là đậm trở lại luôn, thật là bị trao đến khóc nhẹ. Cần biết rằng bằng đất kia vô cùng cứng rắn, nên gãy mài bóng loán, đời vào là cực kỳ lợi hại. Vì vậy, càng thêm cầm tớ, một cổ án khí đi dồn lên Thường Hy. Thường Hy bây giờ còn không biết được suy nghĩ của bọn họ, thấy dân kế của mình được thành hiện thực, trong lòng thống khoái vô cùng. Nhìn cô nãy nãy đây dễ bắt nạt hả? Đây chính là đáp án đó. Suy nghĩ một chút còn chưa có hạn giận. Nếu đó là người khác thì nàng đã sớm lan thêm một vòng trên người bọn họ rồi. Nhưng là lúc này nàng làm bộ sững sốt đứng dậy, chân lại đạp hai cước xuống bên dưới. Hai cước này, một cái đạp lên lưng tiêu vân giật, một cái lại hung hằng nhẫm lên vai tiêu vân vã. Đừng bảo là hai người còn đang nằm trên mặt đó, chính là tiêu vân triển và tiêu vân thành cũng coi như được mở rộng tầm mát thường hy này cũng quá lớn mật đi kia chính là hoàng tử đẩy thường hy nhìn bộ dáng cắn ra ngứa lời của hai người trong lòng sớm đã vui mừng hò hẻ nhưng là giờ phút này trên mặt nàng vẫn mang theo thần sáng kinh hoảng chưa hồi phục lại rồng lúc bớt chợt án tầm lên hồ lớn người đâu mau tới mau tới đi đại hoàng tử cung ngũ hoàng tử bị ngã xuống rồi Mau tới, mau tới đi. Người hung ác đi, cho ta xem. Ngũ hại, đã sớm chờ ở bên ngoài, lập tức đem người tiến vào. Hóng đoàn công nữ thái giám đồng loạt đứng ở cửa. Thấy trường hợp như vậy, nhất thời cũng hiên ngẩn cả người. Nhất là hai vị hoàng tử đã chứng kiến từ đầu đến cuối kia, thật đúng là trong mắt muốn rớt ra ngoài. Thường Hy biết mình quá lớn mật rồi, nhưng nàng là người có cụ tật bảo. Tốt ngự đã nói, thà đắc tội quân tử, chứ đừng đắc tội tiểu nhân. Mặc dù nàng không phải là tiểu nhân, nhưng lại là nữ nhân, nội danh tiểu nhân. Có cụ không báo không phải là tục nữ. Nhất là câu hỏi là đang ở trước mắt, bỏ qua nàng mới là kẻ ngu đấy Ngũ hải là người đầu tiên phục hồi thần trí, cho đám người bên cạnh tiếng lên như ông vợ tổ. Đương cuốn tay chân đem hai người đỡ dậy, sau đó rất lù loát khiên tài khiên chân đem hai người tấn xuất ra ngoài hành động gọn gàng lưu lóa cho đến khi cửa phòng ngủ đường đóng lại như cũ một lần nữa mới dừng lại tiêu vân bác cùng tiêu vân giận hung hăng nhưng chầm chầm thường Hi. hôm nay thật là mất mặt đến tận xương nhớ là thời điểm hai người nhìn vào bên trong phòng ngủ rắn sạch sẽ chỉnh tề khiến cả một túng lâm cũng không có càng thêm cầm tức chết Tức giận trong lòng, tức như là đổ cả lên đầu tên đọc sỏ gây ra vụ này, Thường Hy. Hôm nay đúng thật là, trong gà không được, còn mất ngắm thóp. Mới vô rồi, nghe Thường Hy nhắc đến thư phòng. Chắc là Tiêu Vân Tráng sẽ ở trong thư phòng hoặc phòng ngủ. Thời điểm bước tới, Tiêu Vân Bác liếc mắt nhìn thấy trong thư phòng không có một người. Lúc này, mới làm bộ cố ý, ngã nhờ phòng phòng ngủ để xem một chút. Không nghĩ tới... Không nghiệt thế, Thường hi đáng chết này lại khiến hắn mất mặt như vậy. Tương mặt tiêu vân giật cũng là vô cùng xanh mé. Hắn tung hoành hơn hai chục năm, thật chưa có được nhân nào dám ở trên lưng của hắn dẫm bước qua. vì vậy, nhìn thấy Thường hi đối giận lại tân cao ngùng hột. Hắn đương đương là một hoàng tử là bị một cung tì dẫm lên thân thể. Sau này, sao có thể ngẩn mặt nhìn người khác đây? Thường hi biết, hai người kia nhất định sẽ khiến nàng chịu nhục để lấy lại thể diện cho bọn họ. Nhưng nếu nàng đã dám ra chiêu này, thì cũng tính đến đoạn không để bản thân rơi vào hiểm cảnh. Vì vậy, sau khi thấy đựng thần sắc hai người kia lại đi tìm bước thứ hai, lúc này nàng thật hâm một bản lãnh của màn Địa Phụ nói khóc là có thể khóc. Đáng thương cho nàng hiện tại không khóc nổi, chỉ muốn cười. Vì để làm cho giống thật, Mần tay áo hung hằng nhẽo cho mình một cái thật đào. đau đến nỗi, nước mắt của nàng lập tức chua ra. Trong lòng lai lặng lại nghĩ, Tuy vần cán đáng chết, Kỳ sao anh phải trả lại cấp bội cho tôi, đào chết mất. Nô tì đã sớm nói các người không thể đi vào, Nhưng ta thì tốt rồi. Trong phòng cũng bị các người làm rối loạn, Con cửa cũng bị tốn hại. Nô tì bị té coi như xong, Nhưng là các người không được sự cho phép là tiến vào phòng của thái tử gia. Thái tử gia các nhớ có kẻ tiếng vào phòng ngủ của ngày ấy. Cái này nếu như để ngày ấy biết thì nô tùy cũng không sống được. Các vị nếu là gán bỏ nô tỳ thì trực tiếp đuổi nô tỳ ra là được, cứ phải hãm hại nô tỳ như thế sao? Coi như làm nô tỳ không có thể hiện, khắp ai đem lời nói của nô tỳ đè vào trong lòng, còn chưa tính. Ai bảo thân phận nô tỳ thấp hèn đây nghĩa là các vị lại không né mặt thái tự già đại áo đông cùng còn có ý kiếm nô tỳ phạm vào tội lớn tai trời nếu như, như chuyện này truyền đến tai hoàng thượng đế ngài phân định phải trái đúng sai các vị có ý bất tử nô tỳ nhưng nô tỳ cũng không phải là người mặc cho kẻ khác muốn làm thế nào thì làm có chết cũng phải chết ngoan minh chính đại không thể để cho các vị đổ lên đầu nô tỳ tội danh bác nháo được thường hi nói xong còn giống như thật sự muốn kéo tay áo hai người lôi đi sau ngoài. Cho gì, nàng cũng là thượng nghi trong cung do chính hoàng thượng thân phòng. Muốn giết nàng, người kháng cũng không dám hạ thuộc quá rõ ràng. Hôm nay, nàng liều mạng nói những lời này cũng chính là muốn cho hai kẻ đi hiểu, tính cho ngày sau lại muốn dây dưa cùng nàng. Thì vân bác, biết mình từ trước đến nay, vốn là kẻ giỏi nhớ chuyện đội trắng thai đèn. Nhưng lúc này, nghe được lời thượng hiên nói thì không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hắn nào có khi dễ nàng? rõ ràng là nàng khiến cho hắn và đại hoàng tử ngã nhào xuống đất. Hai con mạnh mẽ bước lên lưng hai người, dây xéo tô nghiêm của bọn họ. Thế nào nghe từ trong miệng nàng thì là giống như nàng cháu nhỏ bị bắt nạt rồi hả? Này còn có thiên lý hay không? Chương 189 Đội trắng tha đen Cô nói nhanh gì đó? Bản hoàng tử lúc nào thì khi dễ cô, rõ ràng là cô... Rõ ràng là thời điểm ngủ hoàng tử vấp ở cửa phòng ngủ, liền dẫm lên cháu quần của nô tì. Sau đó, đau hoàng tử vỡ vàng xong tới. Trong lúc vô tình, lại móc chặn lấy cháu quần của nô tì, cho nên nô tì mới có thể hướng hai người ngã tới. Nếu không, có cho nô tì mà lá gan nô tì cũng không dám đem hai vị đánh ngã. Các vị nếu không tình... Có thể hỏi nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, bọn họ đều có thể làm chứng đáy. Thần Hì thật là thúc đến lề hòa đái vụ, vừa thấy đã thường. Lý do Thần Hì dám cáo Tiêu Vân triệt cùng Tiêu Vân Thành xuống đứa, Thứ nhất là vì hôm nay Tiêu Vân triệt vẫn còn đang trợ giúp Tiêu Vân Trác, cho nên lần này thuận nước dông thiền, hắn nhất định sẽ giúp một tài. Bất kể, hắn có tính toán gì, tóm lại như như Thần Hì thấy được điểm lợi của hắn thì sẽ không buồn thạc cho cơ hội này. Về phần tam hoàng tử, vậy thì đơn giản hơn nhiều rồi. Chính là bị lệ bình, như này nhất định sẽ giúp đỡ nàng. Nếu không, tại sao, hắn lại trả tới đây vào lúc này? Càng sẽ không ngồi chờ ở chỗ này lâu như vậy. Chỉ sợ là lệ bình lo nàng sẽ ăn tù thiệt, cứng rắn bắt hắn đến đây. Cho nên, thường thì vẫn có thể nhờ cậy hắn được. Tiêu văn bán quay đầu nhìn thường hi một cái. Trong mắt mang theo nồng động nghi ngờ, đã nhìn sang Tiêu Vân giật, cảm thấy Lê Thường Hi nói không thể tình. Hắn quay sang chỗ Tiêu Vân Triệt và Tiêu Vân Thành. Tiêu Vân Triệt luôn luôn đứng về phe của Tiêu Vân ra, tất nhiên là không thể tin tưởng lời hắn nói. Đối với Tiêu Vân Thành thì khá, hắn trời sinh tính tình lỗ mẽn, não không lớn, thật là có thể tin được. Vì vậy, nhìn Tiêu Vân Thành hỏi, Tam ca, ngô Thường Hi nói là sự thật. Tiêu Vân Thành thật sự không quen nổi láo, nhưng là đang nghĩ đến tiệm nương tử cái cũ nhà mình. Nàng ấy đem ngô thường thi so với mười mùi ruột còn thân thiết hơn, chỉ cần phải đá lưng tâm nổi. Ngũ đệ, cái đó cây đò, đệ quả thật dẫm lên quần của người ta rồi. Thường thì hơi thở phàm nhẹ nhõm trong lòng, bao dù rất chắc chắn Tiêu Vân Thành sẽ nói như vậy, nhưng là vẫn có chút khẩn trường. Lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Nhưng khi nhìn đến Tiêu Vân Bác không hỏi Tiêu Vân Triệt mà lại hỏi Tiêu Vân Thành, trong lòng cũng có mấy phần hiệu. Sắc mặn Tiêu Vân Bác tối sầm không nghĩ tới kinh nhiên thật sự là như vậy. Tiêu Vân Thành không phải là kẻ nổi láo, dù sao từ nhỏ đến lớn, hắn là người nào mình vẫn luôn rất rõ ràng. Tiêu Vân Giận đứng một bên cũng là gương mặt tấn tốt đen lại, không cần hỏi nữa. Chỉ sợ lúc ấy, hắn vô tình mà mong phải cháu quân của Ngô Thường Hì. Như sau khi đó, hắn cũng cắp cáp đi vào mà không có chú ý. Nhớ là, hắn rất không cao hứng, bởi vì chính hắn bị Ngô Thường Hì đạp lên lần. Hắn đơn đường là hoàng tử, tôn nghiền vẫn đi nơi nào. Nhưng Ngô Thường Hì đã cứ bày ra bộ dạng nhận hết bức ớt, khóc đánh trong lòng hắn cũng cảm thấy phiền não, chỉ muốn đập một chưởng cho nàng ngất luôn nhưng là, lại nghĩ đến phụ hoàng có phần coi trọng nàng, chứ đành phải tận lực kiềm chế cụ tức giận ra ngột ngột trong lòng. Cần Hi lấy khăn trà lau đi khám mắt ngập nước, nhìn tiêu vân vác cùng tiêu vân giật nổi. Đường đường là hai vị hoàng tử, lại dám làm không dám chịu. Nó thì mặc dù thân phận thấp kém, nhưng vẫn còn hiểu được đạo lý. Hôm nay, đông cung bị nhóm người của hai vị nháo ra thành như vậy. Nó thì không biết giao phỏ với thái tử làm sao tiền tỏi hai vị cha giờ trong chập lá đời thấy tư gia trở lại thì tự mình giả thính cùng ngài ấy một phen nước hồng nó thì thật không còn cách nào sống tiếp rồi cái từ khi tiến vào đông cung thận chưa từng phạm sai lầm như thế này nói xong thượng hi lại khóc nửa thật ra thì thượng hi có ý nói như vậy để cho bọn họ tin tưởng thấy tư gia thực sự đã đi trong bài mục đích chính là để bọn họ mau chống rời đi thượng hi biết Tiêu văn bán cùng tiêu văn giật Bao lần thế nào cũng sẽ không nói rõ ràng chuyện này trước mặt tiêu văn tráng Nếu không mất mũi của bọn họ Để ở nơi nào Thường khi có tình kiến cho mình trở nên đáng thương Giống như đi thời có thể mất đầu Chính là vì muốn tăng thèm tính chân thật Có viện tiêu văn tráng không có ở đây Để cho găng thấy được Thường khi rất sợ tiêu văn tráng Quay trở lại Sẽ đánh phạt nạn Đây cũng là nước cờ vô cùng kín đáo rồi Mặc dù có phải trải qua vài bước hòa, nhưng cuối cùng cũng đại công cáo thành. Quá nhiên, khi nghe nói như thế, thì Ti vân Bá cùng Ti vân giật và vàng kiểm cớ rời đi. Bộ gián hơi có chút cho vợ. Hơn nữa, chuyện ngày hôm nay có rất nhiều người chứng kiến. Mấy người nổi xói chạy cả vàng, giả cũng thành thật. Thường Hi nhìn thân ảnh hai người biến mất trong tầm má, trong lòng mặc dù thở và nhẹ nhõm. Nhưng là vẫn phải đối phó với Tiêu Vân Triển và Tiêu Văn Thành. Nàng tuyện không dám buông lỏng, không lên hành lễ đối với Tiêu Văn Thành nổi. Đa tạ Tâm Hoàng Tử đã ban vật lẹp phải, ngay khá Thường Hy nhất định sẽ tự mình tới cửa bái tạ. Chân tài Tiêu Văn Thành có chút lúng cuốn nhìn Thường Hy. Thắng lại không thể nghe trước mặt Tiêu Văn Triển, thừa nhận mình vừa mới nói láo. Nhưng lại không thể trực tiếp thẳng thắn nhân lời cảm ơn của Thường Hy. Chắc là đau khổ bội phần, bò đầu bớt tay một phèn mới lên tiếng, chỉ là chuyện nhỏ, không cần để trong lòng. Kia, ta còn có chuyện, không thể chờ tứ để trở lại, cáo từ. Nhìn bộ dáng, kinh như chạy trói chết của Tiêu văn Thành, thân hi không nhìn rưỡng bật cười. Thích sự là nước mắng vẫn còn vương, mà lúng đồng tiền đã mở. Một bộ xương thu động trên lá liệu, khiến cho tâm hồn Tiêu văn Triển khẽ động. Mỹ nhân chính là Mỹ nhân ị nô ấy ố cũng có màu sắc tiền. Thì phương chuyện có chúng không tự nhiên mà to mát, thẳng nhiên nói: Tớ đệ còn đợi ta cùng trở về, ta cũng nên về sớm, các cô tự dẫn dẹp chỗ này cho tốt đi." Thân Hi vẫn hồi lại tinh thần như cũ cười nói: "Đại tạ hôm nay nhị hoàng tử đã tương trợ, đợi thất tự gia trở lại, tớ tiền nhất định sẽ thông báo lại." Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, ngươi cứ nghĩ không cần để ở trong lòng." Ngược hại. cô thường nghi thật là khiến người ta sửa mắt mà nhìn. Tiếp vấn tiện nhàn nhã cười, sau đó xây người rời đi. Cô hải bị tài cho tất cả công nữ tái giám xung quanh. Cho đến khi tất cả mọi người cùng lũ ra, thường khi lúc này mới cảm thấy các người như nhục ra. Chừng kẻ trung rảy rồi hướng xuống đất mà tẻ. Hôm nay thật sự bị kinh sợ quá nhiều. năng hành động cũng vô cùng lớn mật. Đi lại, càng cảm thấy toàn thân một đợt tay dại kể cả hơi sưng để đứng vững cũng không có. thân thể vừa mở chuẩn bị ngã xuống, thường hi đột nhiên cảm thấy có một đôi cánh tay hỗ lực chết chè chế trụng mình. toàn thân nàng cứng đờ, mặt một trắng bệt. đây là người nào vậy? chương 190 thật thật giả giả ngủ hải sờ sờ lỗ mũi, đang lẽ chui ra ngoài. thay thế nào cũng cảm thấy mình thật chướng mắt ngày hôm nay nha đầu Thượng hi này thật là dám làm bất cứ chuyện gì, không ngờ lại còn hành động đại nghịch như vậy. cũng may tâm hoàng tử chịu che giấu cho nàng, nếu không thì đã tệ hết biết rồi. cái này nếu truyền đến tay hoàng thượng thì cũng là truy ra tội bất kính. lưng của hoàng tử há có thể để cho người khác tùy tiện đạp phải? thường Hy vừa quay đầu nhìn liên sợ tới mức mơ hồ muốn nhảy dựng lên. Chẳng qua là chừng quá mất nhũng, không thể trọng đầy được. Chỉ có thể đưa tài chỉ vào mặt thư văn trác nói. Anh, làm sao anh ta tỉnh? Không đúng, không đúng. Anh không phải là còn đang hôn hay sao? Thế nào như vậy đã tỉnh rồi? sắc mặt thư văn trác không được tốt lắm, còn có chút tái nhợt. Mới vừa rồi dùng lực, nâng thường thì kết quả chấn những không đem nàng kéo lên, mà mình cũng ngã theo số mặt đó. Thở chóc một hơi, lúc này mới hỏi. Cô còn tốt đó chứ? Thường Hy chung mỏ, mang theo quốc ích nói, Không tốt, tay cũng rung, chân cũng rung, thân thể như nhũng trà. Tiêu văn trá nghe về thì táp giọng nở nụ cười. Vậy sao cô còn dám làm? Thân thể thường Hy dựa sáng vào bên người tư văn trá, không khó thể người được, mùa trầm hương nhàn nhạt, truyền đến từ người hắn làng vừa mới buông lỏng lại bắt dáng ra một chuyện. Bây giờ muốn cơ động là vô cùng khó khăn, cho nên đem luôn tư Văn Tráng làm đệm giữa bên cạnh. Nghe được lời của hắn, Thượng Hi cắn răng nói: Tôi chính là chưa bao giờ chịu thua thiệt, bọn họ muốn khi dễ tôi, tôi nhất định phải trả thù. Quan chi, chuyện anh trốn động khó có thể không liên quan đến bọn họ. Chú Tổng quản nói công nữ Hà Đọc đã uống thuốc thư vẩn. Cho nên, vì sao muốn tìm công thụ đứng xa màng, chứ sợ là vô cùng khó khăn. Cho nên, có cơ hội liền lập tức xả dẫn trước, đánh cho mình bị tức đến nỗi thương. Tiếp văn tráng im lặng, trái tim sẽ qua một tì ấm áp. Đã lâu rồi, không có người vì hắn chịu thiện thoại mà tức giận. Một mình hắn ở trong thâm cung này, đã sống quen cảnh câu đọc, quen chuyện gì đều do chính mình gạch phá, chính mình chịu đựng, chính mình tự giải quyết sẽ không ai ra tay giúp đỡ cả. Có lẽ bởi vì đã quá quen với cảnh cô đọc cho nên thời điểm đối mặt với Thường Hy thì hắn mà vẫn đổ quanh mình. Hắn mới có thể nhìn nàng mà không chớp mát. Thì ra, cảm giác được người khác bảo vệ là hạnh phúc như vậy. Có lẽ hắn trong lúc lo đạn mà bị luôn hãm vào cũng chính là bởi vì Thường Hy có thể dễ dàng để cho hắn cảm nhận được ấm áp. Cho hắn biết hắn không có cô đọc Ít nhất là hiện tại hắn không cô đạo. Bên cạnh hắn, ít nhất còn có nàng, có thể vì hắn cao hứng mà cao hứng. Tức giận mà tức giận, sẽ bởi vì hắn bị ám hại mà làm ra chuyện tình to gan như vậy. Làm cho hắn bắt đựng phần nào tức giận. Không sai là bất tức giận. Bởi vì thần hy nàng cũng không có cách nào bắt đựng đám người phía xa màn. Biết rõ, hung thủ là một đồng số bò họ, nhưng lại không có biện pháp. Cho nên, chỉ có thể làm thế để cho hắn hạ giận. Thì ra, trong lúc vô tình, Thường Hy đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mạng của hắn. Thì ra, trong lúc vô tình, hắn lại đặng nàng vào trong lòng. Hắn vẫn cho rằng, mình chẳng qua chỉ thích nàng mà thôi. Nhưng bây giờ, đột nhiên phát hiện, nguyên lai hắn đối với nàng so với thích đã hơn nhiều lắm. Đôi tay nhẹ nhàng ôm chặn lấy vòng eo thân thạ của Thường Hy, đầu tựa lên bã vai của nàng nàng muốn nói chuyện lại cảm thấy cả người thượng hi bỗng nhiên trở nên cứng ngắc cái miệng không nhìn được mà nở lên một nụ cười thản nhiên thượng hi cảm thấy mình thật kỳ quái các người đều thấy nóng nóng các tai đáng chết kia đang đặng ở chỗ nào còn có đầu của hắn, tại sao lại đặng lên vai của nàng bất an giật giật thượng hi cố gắng chuyện chuyển động thân thể lại phát hiện ra không có khả năng nếu không phải là chân nàng nhũng ra không đứng nổi nên nhất định sẽ cho chừng đã hẳn. Cái đó, cái đó, không phải Thái Y nói, anh phải mất một ngày mới tỉnh lại sao? Thế nào nhưng như vậy đã tỉnh lại rồi hả? Chẳng lẽ Thái Y gạt người? Thường Hì không thoát không được phải hả? chứ đành phải mở miệng nói chuyện, đến vỡ vào không khí quỷ dị này. Cảm thấy thật là không được tự nhiên nhà Tiêu Văn Rá nghe nàng hỏi cái này, sắc mặt đột nhiên có chút có côi, đứng về phía Thường Hì nói, Đá gàng cô thật lớn, cơ nhiên đem bản thái tử nhát xuống gầm giường. Chẳng lẽ cô làm cái này là muốn trả thù ta hay sao? Thanh âm mang theo mấy phần tức giận, nhưng là trên mặt lại không có nửa điểm giật giữ. Thường khi đưa lưng về phía tiêu vân trái, tuy nhiên không thấy được thái độ của hắn. đó là hắn giận thật, nhất thời sắc mặt biên hóa. Đúng vậy à, nàng quá thật là quá lớn mực rồi. Chẳng qua là không còn cách nào khác. Tại tính cánh của tiêu vân bác cùng tiêu vân giật, nhất định ta sẽ nghĩ hết biện pháp để song vào bên trong xem một chút. Nếu lúc đó, phát hiện ra tiêu vân tráng có thật nằm trên giường mới học bé, lại cửa phòng ngủ này sáng với bên ngoài. Cửa sổ lại quá nhỏ, muốn đem tiêu vân tráng từ trong cửa sổ chui ra, đương bảo là không chỉ không dễ dàng, chỉ sợ động tĩnh quá lớn, lại kinh động đến đáp người bên ngoài, ngược lại khéo quá hóa vụng thường hi cắn răng một cái liền phân phó triêu hà mang người qua từ ngoài cửa sổ vào đem tiêu văn trác nhé xuống dưới giường sau đó lại đem chăn màn chỉnh cho ngày ngắn trở lại còn đem vả lụa thật dày kéo che nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh chân giường bởi vì bọn họ sẽ không nghĩ tới có người dám can đảm đem thái tử già nhảy xuống dưới gầm giường dĩ nhiên thường hi cho là tiêu văn trác còn chưa có tỉnh lại tự nhiên sẽ không biết đến Chuyện nàng đem hắn nhé xuống đá giường Đợi đến khi đám người kia vừa đi, đã lại loạn lẽ đem hắn trở lại trên giường. Thần không biết, quỷ không hay. Bọn tiêu hà chắc chắn sẽ không nổi ra ngoài rồi. Cho nên Tiêu vân Trác dĩ nhiên sẽ không biết được. Nhưng là, nhưng là Thượng Hy không nghĩ tới. Tiêu vân Trác cứ nhìn tỉnh lại. Thật ra thì Tiêu vân Trác nói cũng đúng. Thượng Hy có chúng hả hề. Ai bảo thân ngày hắn hay khi chảy nàng. Cho nên đem hắn nhát xuống gặp giường, đúng là một cánh khiến nàng trúc giận. Hàng tỉnh, bàn tính lại không nghĩ tới, tiêu văn tráng sẽ tỉnh lại trước. Tên thế y chết từ kia, đây không phải là bị bậm sao. Xong đời rồi, các tên quỷ hẹp hò này chỉ sợ sẽ nhớ kỹ nàng. Lúc này, thần hy cũng không còn nhớ đến chuyện chừng không bị nhũng ra nữa. Nhưng sớt để cánh tay tiêu văn tráng đang ở trên vòng eo của mình, cố gắng đứng lên. Với là không có nghĩ tới, nàng lôi về phía xa một chút, lập tấn là đụng phải cái tráng của tiêu văn trá, đau đến nội sinh so cái ó, Nhanh chóng nhị ra ngoài thật xa, ra miệng còn nói. Thái tử gia đã tỉnh lại, nhất định đói bụng lắm, nâu tì đi chuẩn bị đồ ăn cho ngài. Nói xong, thần hi liền chạy tró chết. Đời này còn chưa có trận vận qua như vậy. Trong lỗ tai còn nghe được thanh âm cười vui vẻ của tiêu văn trá tức là muốn tức chết nàng. Thường Hy lập tức xông ra ngoài, nhưng lại không ngờ đụng trúng phải mạnh Diệp Vũ đang cầm trong tay hộp đựng thức ăn đi tới. Hai người nhất thời cùng té trên mặt đất. học canh nóng kia cứ vậy mà hướng đầu Thường Hi đập xuống.